Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3597 tấn cấp độ kiếp hậu kỳ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật cũng không có tốn hao Bao nhiêu công phu, rất nhanh, Lâm Hiên liền đem một mảng lớn linh vân Tất cả đều nuốt xuống vào bụng, bầu trời cũng theo đó nắng giáo sáng Sủa đi lên Bích Lam như giặt sửa, vạn rằm không mây, ngoại trừ linh khí có chút. Hiếm bạc cùng độ kiếp trước tựa hồ không có gì chỗ bất đồng. Lâm Hiên sắc mặt cũng rất bình thản. Hao hết vất vả, cuối cùng không có uổng phí công phu, hôm nay mình. Cũng tính toán đã vượt ra thỏa nguyên chói buộc thành công tấn cấp. Bước vào độ kiếp hậu kỳ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là lúc này đây là yêu đan dẫn đầu. Tấn cấp. Chủ Nguyên Anh ngược lại rớt lại phía sau đi một tí. Bất quá không có vấn đề gì. Rớt lại phía sau là tạm thời đã có yêu đan trải đường. Chủ Nguyên Anh tấn cấp sẽ dễ dàng rất nhiều. Cũng không sẽ gặp phải bình cảnh. Cũng sẽ không có thiên kiếp đáp. Xuống bất kể như thế nào. Lúc này đây đều xem như nhân họa đắc phúc. Có thể thành công tấn cấp. Lấy sự trầm mùn của Lâm Hiên cũng khó giấu. Trong lòng vui mừng. Vài ngàn năm trước, chính mình đạp vào con đường tu tiên, một bước một. Cái dấu chân như trước thời điểm ra đi, thật không nghĩ đến một ngày. Kia có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ, bước vào độ kiếp hậu kỳ có mấy cái. Lâm hiên sâu hít sâu, đem kích động tâm tình bình phục xuống dưới. Hắn không có làm nhiều trần chờ Lúc này đây tuy nhiên thành công tấn cấp, nhưng bước lên phong hiểm. Cũng không phải chuyện đùa theo lý thuyết. Có lẽ trước đêm cảnh giới. Vững chắc ngồi xuống nghỉ ngơi ít nhất nửa năm công phu. Phải biết rằng tuyệt đại đa số bước vào độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Trước tiên đều là trước bế quan bên trên mấy trăm năm. Dù sao bọn hắn đã không có thọ nguyên trói buộc. Vững chắc cảnh giới. Tự nhiên là tận hết sức lực. Bình tâm mà nói. Lâm Hiên cũng rất muốn làm như vậy. Nhưng mà giờ này. Khắc này điều kiện lại là căn bản tự không cho phép Nguyệt Nhi tung tích đều không có Tìm được ái thế mới được là đệ nhất Sự việc cần giải quyết Tuy nhiên vững chắc cảnh giới đối với chính Mình cũng có rất nhiều chỗ tốt Nhưng vô luận như thế nào Làm sao có Thể cùng Nguyệt Nhi so sánh với đâu này Rõ ràng chỉ là đi trong hồ lấy thoáng một phát bảo vật như thế nào Hội không hiểu thấu tựu mất tích mất đâu này Lâm Hiên trăm mối vẫn không có cách giải. Phải biết rằng Nguyệt Nhi thần thông cũng là không tầm thường, tiểu tính toán gặp gỡ cường địch cũng không nên không có sức phản kháng. Việc này quả thực khó có thể dùng lẽ thường đo lường được, cho nên Lâm Hiên trong nội tâm mới sợ tâm thần bất định. Nói quan tâm sẽ bị loạn cũng không có sai. Vừa rồi đối mặt Thiên Kiếp là không có lựa chọn, hôm nay Lâm Hiên ở Đâu còn có thời gian đem cảnh giới vững chắc. Tự tính toán biết rõ như vậy lưu lại hậu hoạn không phải chuyện đùa. Trong lúc thời khắc cũng bất chấp. Sự tình có nặng nhẹ. Lâm Hiên đã đem khổng lồ thần niệm như lấy phía. Trước tiểu hồ do xét tới. Nhưng mà chút nào thu hoạch cũng không. Không chỉ có Nguyệt Nhi không. Thấy rồi liền vị kia phi thiên ma tổ túi chứ vật cũng không hiểu. Không thấy rồi. Lâm Hiên ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, sự tình so với. Chính mình tưởng tượng còn muốn phiền toái, nguyệt nhi thế nhưng mà độ. Kiếp cấp bậc tu tiên giả, làm sao có thể vô thanh vô tức biến mất mất. Đâu này? Theo lý thuyết, coi như là tán tiên yêu vương lại tới đây trừ phi. Đánh lén, nếu không cũng rất không có khả năng đem nàng bắt đi. Có thể nếu thật là cái kia cấp bậc lão quái vật cần gì phải như thế. Cẩn thận từng ly từng tí rồi, coi như là gióng trống khô chiêng. Chính mình đồng giảng đánh không lại. Càng muốn điểm khả nghi càng nhiều. Lâm Hiên cũng không có bởi vậy buông tha cho tìm tòi, chỉ là trong nội. Tâm càng thêm cảnh giác rồi. Cứ như vậy đã qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, Lâm Hiên. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bên trái bên ngoài hơn mười. Trượng, không có một bóng người một chỗ Lạnh lùng mở miệng đạo hữu, đã tới chỗ này cần gì phải làm cái kia giấu đầu thuộc đuôi sự tình đâu. Rồi sở cầu vì sao, làm gì vậy không hiện thân cùng lâm mố gặp mặt. Khanh khách lâm đạo hữu quả nhiên rất cao minh mới vừa vặn tấn cấp. Có thể phát hiện thiếp thân tung tích các hạ thần niệm mạnh so với. Trong tam giới cấp cao nhất đại năng cũng không kém cỏi nếu không có. Tận mắt nhìn thấy thực khó tin tưởng đảo hữu vừa mới đem đáng sợ như. Vậy thiên kiếp vượt qua. Một nhóm nhẽo cười thanh âm truyền vào lỗ tay, sau đó lâm hiên bên. Trái hơn trăm trưởng xa, linh quang lói lên một ngũ thải ban lan hồ. Điệp hiện hiện. Lớn nhỏ một thường nhân kém phàng phất. Thân thể chung quanh có chút điểm linh quang giật tán mà ra, liếc nhìn. Lại, xinh đẹp đến cực điểm. Huyến Nguyệt nga Lâm hiên nhưng lại đồng tử hơi co lại, liếc tựu nhận ra thằng này lai. Like. Lịch đến rồi trên mặt tràn đầy ngạc nhiên chi sắc không có khả. Năng, vừa mới ta không phải đã đem ngươi diệt giết chết. Diệt sát mất ta đảo hữu cũng quá coi thường thiếp thân rồi. Huyến Nguyệt Nga nhưng lại không nổi giận trên mặt ngược lại lộ ra lơ. Đến thần sắc cái kia bất quá là ta tu luyện một cỗ hóa thân mà. Thôi bất quá đảo hữu thần thông quả thực rất cao minh, phải biết rằng ta hóa thân thực lực cũng không có thể khinh thường, bình thường độ. Kiếp kỳ tu tiên giả cầm nó có thể là không thể làm gì. a đảo kia hữu này đến là muốn làm gì, báo thù rửa hận sao? Lâm Hiên, lạnh lùng mà nói. Báo thù đảo hữu nói chi quá mức, ngươi cùng ta hóa thân xung đột. Bất quá là hiểu lầm cho phép nguyên nhân đã không phải tận lực đây. Cũng là không có gì không giải được thủ oán thiếp thân cũng không. Phải là lòng dạ hẹp hỏi nhân vật tự nhiên sẽ không mưu đồ trả thù a đảo kia hứa đến tột cùng ý muốn thế nào? Đối phương tuy nhiên nói chi chuẩn xác nhưng lâm hiên cũng không phải. Lần đầu trải qua tiên đảo mau đầu tiểu hỏa nhi từ lúc ngươi lừa ta gặp tu tiên giới sở bỏ lăn đánh qua tự nhiên sẽ không dễ tin trong. Miệng hắn theo như lời. Suy bụng ta ra bụng người nếu là mình hóa thân bị bên cạnh tu sĩ diệt. Trừ coi như là hiểu lầm chính mình chẳng lẽ tự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện nhiên là không thể nào. Tự tính toán đối phương nghiêng kỳ thực lực của chính mình không tầm. Thường nhưng trước mắt huyến nguyệt Nga cũng khó đối phó. huống chi. Nó thi triển ẩn nặng thuật. Ở một bên ẩn nút, đầu ngốc cũng biết chắc là, có mục đích là, Nguyệt Nhi mất tích có thể hay không cùng nó có quan hệ đâu này. Một đảo linh quang nổi lên trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy Nhi, dù sao thằng này an hiểu. Chính là huyến thuật, nếu là đánh lén, Nguyệt Nhi nói không chừng cũng khó có sức hoàn thủ. Vô thanh vô tức tựu đã rơi vào trong tay của nó. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong nội tâm khẩn trương nhưng biểu hiện ra. Nhưng lại mây trôi nước chảy địa tục ngữ nói đấu trí không đấu lực. Càng là trong nội tâm lo lắng càng không thể để cho nó phát hiện mình. Chân thực cảm xúc nếu không rất dễ dàng rơi vào đối phương tỉ mỉ bố. Chí trong cảm bẫy. Đương nhiên, Lâm Hiên có thể bảo trì trấn tính cũng là tin tưởng. Nguyệt Nhi tự tính toán tạm thời bị bắt. Nhưng tánh mạng lại hẳn là không có gặp nguy hiểm. Nếu không thứ nhất, cái kia huyến Nguyệt Nga không nên xuất hiện ở. Chỗ này thứ hai, mình cùng Nguyệt Nhi chính là là vợ chồng thực lực. Lại đến như vậy đẳng cấp đối với lẫn nhau an nguy là có lẽ cố tình. Đầu linh triệu địa phương. Nàng nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm tánh mạng rồi, chính mình không? Có khả năng một chút cảm ứng cũng không? Điểm ấy nắm chắc Lâm Hiên vẫn phải có, nếu không, hắn ở đâu còn có tâm. Tư ở chỗ này cùng huyến Nguyệt Nga song dài, sớm đã đem đối phương tháo thành tám khối mất. Nhưng nói thì nói như thế đúng vậy, Lâm Hiên nhưng cũng không có ý. Định cùng đối phương một mực ở chỗ này đi vòng vèo, bất kể như thế nào. Che giấu trong lòng của hắn đối với Nguyệt Nhi lo lắng, luôn nặng. Trịch địa thời gian ngắn còn có thể hồ lộng qua kéo được quá lâu. Hơn phân nửa hội bị đối phương phát hiện hư thật như vậy với mình. Ngược lại càng thêm bất lợi cho nên tốt chiến tốt thắng cũng là rất trọng yếu địa phương. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.